Cho nên lúc bắt đầu nàng mới có thể hết sức tranh thủ điểm cao ở hai mục tỷ thí như vậy. Bởi vì hạng nhất khống hòa này, nhất định nàng một phần đều không đạt được. Nhưng mấy người còn lại cũng là nghe cảm thấy hứng thú Kỷ tiến là người đầu tiên không nhịn được hỏi. Chu chu cô nương ngươi là lấy linh thú hệ hòa hiệp trợ luyện đan. Có thể gọi linh thú của ngươi ra cho chúng ta xem một chút được không? Trời sinh tu sĩ có song linh căn hòa, một cân bằng rất ít.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 Lớn lên giống cũng không có Cung hàng nhìn về thân cậu Cười khổ nói Thân tiên sinh Này Thân cậu thành khẩn nói Đây đúng là linh thú hệ hòa Hơn nữa lợi hại vô cùng Khảo hạch luyện đan sư còn có mục cuối cùng hạng nhất luyện đan Đến lúc đó mấy vị vừa vặn bình luận một chút linh thú này luyện ra đan dược rốt cuộc như thế nào Ông ta ở tích quốc cũng là nhân vật có danh tiếng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 mấy người đề thiện thượng tìm chỗ hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống ngồi không tới một khắc đồng hồ đề thiện thượng liền mở mắt quay đầu thấp giọng hỏi doãn tử trương tiểu từ để nói tiểu sư muội nàng có được hay không cơ u cốc và thạch ánh lục cũng nhìn không được nhìn về doãn tử trương hắn trung đụng với chu chu thời gian dài nhất cũng hiểu rõ chu chu hơn bọn hắn một câu khẳng định của hắn là có thể an lòng bọn họ doãn tử trương trầm mặc chốc lát không biết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 Người vô địch cuối cùng của đại hội luyện đan, trong 10 năm sẽ được ngụ quốc cung phụng, trở thành trưởng lão của cả năm quốc gia, có quyền lực ngang hàng với các trường lão khác. Cung phụng thì không có vấn đề, trọng điểm là trước trưởng lão, có thể khiến người của đan quốc có lý do, có cơ hội công khai tham dự sự vụ của ngụ quốc, đối với cả năm nước đều là uy hiếp to lớn, hơn nữa khiến luyện đan sư ngụ quốc không ngóc đầu lên được trước người đan quốc.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 Trải qua cuộc thi ngày hôm qua, ông bội phục thuật luyện đan của Chu Chu sát đất, rất tin tưởng chỉ cần nàng dự thi nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Chỉ sợ nàng bởi vì Trương Cuồng nói năng ngạo mạn cay nghiệt mà căm phẫn rời đi thì tổn thất cờ ính là tích quốc. Hy vọng vô địch đại hội luyện đan dư của họ sẽ tan thành bọt nước. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Trương Cuồng cười lạnh hai tiếng